Đọc đêm khuya. thưa quý vị và các bạn trong cuộc chiến chống quân nguyên mông lần thứ hai nhiều người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ giang sơn đất nước trong đó có vị tướng trần bình trọng giặc đã rụ rỗ mua chuộc ông nhưng ông thét lên và mắng vào mặt quân thù ông để lại cho hậu thế câu nói nổi tiếng trước khi hy sinh ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc h diễn biến tiếp theo của trận chiến quân nguyên mông lần thứ hai ra sao mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà thì Trần、bình、Trọng phái đi đoạn hậu, còn ông cùng với một phần ba thủy trong thế, thấy thuyền từ từ Tây Kết Bình phái Khói hậu, phần phục kích trong khen lạch, chờ hễ đánh. khi phục kích. ra ra Nguyễn đoạn còn ông cùng quân ông quân bến ngã ba Bởi ba giặc giặc sông lấp đi với đội lại có đổ đã đem xa, ở là ló và khi thuyền chúng đi được quá nửa trần bình trọng cho phát pháo hiệu rồi quân từ ba mặt nhất tề xông vào thuyền giặc đánh sáp lá cà thuyền của quân ta lớn hơn thuyền giặc chắc khỏe hơn thuyền giặc cứ thế lao thẳng khiến chúng mất đà xôi nhau đắm hàng loạt giặc hét lên man dợ kêu khóc như di quân ta thừa thắng quây tròn giặc lại mà đánh quân giặc vốn người phương bắc không thạo nghề sông nước mỗi khi vật lộn nhau trên thuyền quân ta cố ghì níu rồi đẩy mạnh để cả hai cùng lăn ùm xuống nước và dìm chết giặc xong mới chịu ngoi lên trận đánh lúc đầu quân ta yêu thắng khiến cho thuyền giặc giạt xô về một góc sông như lá tre bị bão nhưng rồi lý hằng ở phía sau cứ dồn mãi quân lên ô mãi nhi ở phía trước cũng quay binh đội trở lại thuyền giặc vây thuyền ta kín tới mấy vòng chúng hí hửng nổi c à n trận lên vang cả một khúc sông và h a m hở xông vào định bắt sống quân ta nổi trống đồng át cả tiếng c à n giặc rồi nhất đoạt dùng thòng lọng câu liêm kéo không biết bao nhiêu tên giặc ném xuống sông giặc hốt hoảng giãn ra trần bình trọng dẫn binh đội phá vây cho thuyền chạy thẳng vào khe lạch bãi màn trò quân ta bỏ thuyền lên bộ giặc bổ vây hai bên đánh nhau kịch liệt trần bình trọng cùng ba quân tả sung hữu đột giặc chết nhiều vô kể nhưng vì quân chúng đông giết mỏi tay vẫn không hết gãy giáo mẻ đao quân ta dùng tay bóp cổ giặc nhưng số nhân quá ít lại sức người có hạn cuối cùng đều bị giặc bắt giặc biết tiếng trần bình trọng nên rất nể ông chúng đưa h ế t ông rượu ngon cùng các đồ ăn quý bổ ông ngoảnh mặt không nhìn dường như ông tự giận mình sơ hở nên bị giặc bắt bị giặc bắt trong khi ơn vua chưa báo giặc nước chưa trừ xong thật là điều thậm vô lý vì thế suốt ba ngày giặc dụ dỗ ông không thèm nói một câu không thèm đụng đến một hạt cơm một giọt nước của chúng Màn trò, tức bãi màn đem ngày Hành, Hưng Yên ngày nay. Trần Bình Trọng vốn dòng dõi Lê Đại Hành, nối đời ăn lộc nhà Trần. Ông tính trung、thực. sinh Tông Nhà công ban tính. tình trò, tức trù thuộc đất thực, thời Thái、Tông、rất yêu quý. Nhà vua đem công chúa Thụy lộc chúa cho, lại ban quốc、tính. Giặc cố bãi Bảo dõi Đại đời lại yêu quý. vua gả Lê rụ rỗ. bình trọng chửi rủa chúng không tiếc lời chúng vẫn nhẫn nhục mua chuộc hay ta đưa ông về làm vương bên đất bắc ông thét ta thà làm ma nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc giặc giết ông nghe tin ông mất người trong nước ai cũng xót xa thương tiếc trần thánh tông được tin ông mất thương khóc mãi vua truy tặng ông tước bảo nghĩa vương lại cho vẽ hình ông lưu lại tình thế chuyển xoay trở lại cấp bách thoát hoan triệu các bộ tướng về điện thiên an thương nghị trấn nam vương nói quân thám từ các nơi về báo hưng đạo đã chia quân thủ hiểm tại trường yên thiên trường long hưng lại điều hơn một ngàn thuyền chiến về vạn kiếp khiến quân thiên triều ở vào tình thế lơ lửng lại dân man ở các sách động từ lạng châu đến đà giang lạng giang đều nổi dậy đốt phá kho lương đầu độc lừa ngựa quấy phá các trạm quân ta mới lập từ biên ải về tới đây vậy theo các ông ta nên làm gì thoát h o à n buông câu hỏi lửng rồi nhìn khắp mặt các tướng thăm dò các tướng chưa ai nhúc nhích nhưng trong lòng đã hơi núng vì quân thiên triều tiếng rằng đánh đâu thắng đó quân an nam bị dồn đuổi vua tôi bỏ cả kinh thành mà chạy vậy sao lực nó vẫn còn mạnh chủ tướng lại nói quân thiên triều ở vào vị thế lơ lửng cũng như là bảo quân ta đang bị bao vây hóa ra họ càng thua càng mạnh lên sao dây lâu lý hằng nói bẩm trấn nam vương lại vừa có mật báo hưng đạo tiếp cử thượng tướng chiêu minh vương trần quang khải đem thêm hai vạn quân nữa vào hợp trấn diễn châu cùng với tĩnh quốc đại vương trần quốc khang và thượng tướng chiêu văn vương trần nhật duật tiểu tướng quân hoài văn hầu trần quốc t o à n số quân đó nếu kể cả ở hoan châu gộp lại có trên m ộ ư ơ i năm vạn diễn châu vùng đất thuộc nghệ an hà tĩnh ngày nay hoan châu vùng đất thuộc thanh hóa ngày nay từ đây t r ầ n cũng đã gọi vùng này bằng cái tên thanh hóa nghệ an mà toa đô hiện thời vẫn chưa thấy tăm hơi gì t o á t hoan bực bội cắt ngang lời nói của lý hằng rồi chiếu thẳng cặp mắt h i ế p vào a lý hải nha t o á t hoan hất hàm hỏi ta h bình chương?、Có、phải ế nào ông tên Có học trò ủ ông án binh bất định ộ một một n nào xong xin quan văn? Giọng thấp xuống, dằn từng tiếng Hoàn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn g chờ chức khi phủ thấp Thoát khắp mới ta mắt lượt Ta ra vừa vừa đưa mở y để đ nội trong ba ngày nữa sẽ tiến đánh thiên trường ta đích thân đánh vào đó bắt cha con nhật huyên phiền ông thoát h o à n chỉ tay vào a lý hải nhà ông trở lại vạn kiếp bắt cha con hương đạo còn ông thoát h o à n chỉ vào lý hằng ông quây chặt trường yên để chúng không ứng cứu được thiên trường Á trách toa đô của Thoát Lý lời lỗi là Ý Ý Hải Nha hoàn nghĩ Phải chăng Chấn định cho chứng thầm chê Thoát hoàn thiển cận, bởi tình thế đang rơi vào cảnh bị bao vây. Tuy vòng vây chưa khép bội dưới Bởi rơi Nam Vương vốn cận đang vòng ra toa của ta toa ta bao Tỏ tử Tuy bực bị Về Vì vào vây vây đô đổ đô đệ nhưng thế trận đã hình thành lại đúng lúc lương đang thiếu mà đám thổ hào cùng dân binh khắp các châu quận nổi lên đánh phá quan quân muốn giữ được các miền đất đã chiếm phải, phải lập các trạm quân dày gấp đôi quân tăng gấp ba tình thế lúc này mới là lúc cần xin thêm viện binh thì ông ta lại không nói đến a lý hải nha nhìn khắp các tên học trò của y hiện có mặt dưới trướng thoát hoan như ô mã nhi triệu tu kỷ lưu quốc kiệt trình bằng phi bột la cáp đáp nhĩ là những danh tướng những con hổ đang vùng vẫy ngang dọc thấy thầy đưa mắt kiến ô mãi nhi bèn nói tàu trấn nam p h ư ơ n g quân ta hiện đang lâm vào thế bất lợi chưa thể tiến binh bởi lương thảo đang thiếu lại luôn luôn bị giặc đốt đã cho quân đi lùng sục giáo diết trong thôn ấp tịnh không kiếm được hạt gạo nào phần chúng cất giấu phần chúng đốt đi sao không đi thật sâu vào các vùng miền nghi là chúng cất giấu mà tím thoát h o à n ngắt lời ô mã nhi đột ngột bẩm c h ấ n nam vương quân không thể đi xa hơn doanh trạm m ộ ư ơ i dặm quanh vùng vì nếu đi xa hơn sẽ bị dân binh họ đánh lén thực đại quân đã bị đánh nhiều lần như thế thoát h o à n bực bội vậy cho khoanh tay thúc thủ sao bẩm không sao lại khoanh tay thúc thủ a lý hải nha đáp rồi y phân giải ngọn ngành tình thế mà quân nguyên đang vấp phải kết thúc a lý hải nha nói bây giờ mới là lúc chủ tướng nên tâu với thiên tử cho thêm viện binh y thầm nhủ may mà sau trận vạn kiếp ta đã gàn ông ấy không xin thêm viện binh dạ chí ít cũng phải xin thêm hai mươi vạn quân nữa thời mới giữ nổi các vùng đất đã chiếm được đúng như ô m ã nhi nói hiện thời ta chưa nên tiến quân tại thiên trường trường yên long hưng vạn kiếp quân ta đang gấp rút chuẩn bị cho thế trận phản công quan hàn lâm học sĩ quốc sử viện lê văn hưu cũng bận mải vô cùng ông mong muốn không bỏ sót một sự kiện trọng đại nào đã diễn ra mà không được chép thế nhưng ông lại không thể rời quốc vương nửa bước vì rằng các sự kiện to lớn thường diễn ra trước hoàng thượng cho nên quan chép sử muốn tự mình chứng kiến và ghi lại song le có quá nhiều sự kiện quan trọng cùng một lúc xảy ra mà ông thì không thể có mặt ở khắp nơi bởi thế ông đã dạy cho đám thư nhi theo quân đi các ngã mà ghi lấy tuy nhiên tìm cho ra được một sự thật để chép vào quốc sử cũng không phải chuyện dễ như trận nội bàng ông đã xin với hương đạo vương cho ba gã thư nhi đi theo lúc về ông xem lại thời thấy mỗi gã ghi một cách trận hỏa công khi quân ta đã rút gã thứ nhất ghi khi lui hậu quân của ta đốt các thôn ấp cùng những vật có thể cháy để cản giặc đuổi theo gã thứ hai ghi cả giận Chúng Cùng nhiều nên khi binh ta đi khỏi chúng nổi lửa đốt hết thôn ấp cùng các vật quân nó Nên thôn vì quá có bị chết các cháy hết thể ta đốt t lửa để ấp r thứ Cả t h ba ghi quân triều đình lui khỏi chỗ nào thời dân binh chỗ ấy lập tức nổ lửa đốt hết nhà cửa trong thôn ấp cùng các vật có thể cháy thôn ấp trở thành biển lửa ngàn giặc cùng một lúc sự việc diễn ra trước mắt ba người mỗi người ghi một khác thậm chí trái ngược nhau nữa lê văn hưu i phải thốt lên khó thay nghề chép sử cũng từ đấy nơi nào ông không tới được thời ông bắt ít nhất phải có hai người theo quân đ ể chép họ được phép ghi theo ý mình rồi đem về nộp để tự ông cân nhắc kiểm chứng rồi mới chép vào quốc sử có khá nhiều việc sau này xảy ra rồn rập sự ghi chép của đám thư nhi không đầy đủ lại không thể kiểm chứng được ông đành bỏ lê văn hưu i thường nói với mọi người quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn đang dự liệu cho một thế trận to lớn nhằm đuổi giặc ra khỏi thăng long thì tin đưa về như xét đánh toa đô đã phá vỡ ải nghệ an thế giặc như nước vỡ bờ đang tràn ra thanh hóa lập tức quốc công cho rút quân từ vạn kiếp về tăng viện cho thiên trường và trường yên để cản giặc từ thanh hóa đánh ra thăng long đánh vào tại thăng long thoát hoan gọi a lý hải nha vào trường hổ tự tay rót một chán rượu bồ đào ban cho và nói tướng quân bưu việc như thần người thường không hiểu nổi nay thời cứ đã đến theo ta nên cấp tốc đánh thông vào hoan châu để đón quân của toa đô ý ông thế nào a lý hải nha nâng chán rượu lên ngang mày nói xin cầu chúc cho ngày mở phủ của thái tử không còn gian nữa y uống một hơi cạn chén và lại c h i a ra xin thêm chén nữa a lý hải nha là một người thâm trầm mức độ hành vi của ông ta chỉ có thể cắt nghĩa là ông ta rất bằng lòng với nguyên s u ý toa đô đứa học t r ò yêu đã làm một việc đúng như ông ta dự cảm chiến công của y làm chuyển hẳn thế c ơ và đang tạo thời cơ chuyển hẳn cuộc cờ vì vậy chán rượu bồ đào ông ta xin thêm thoát hoan lại chính là điều ông ta đòi phải ghi nhận công lao vĩ đại của cả hai thầy trò thoát h o à n không phải không biết thâm ý của viên t ỷ tướng bậc thầy này trấn nam vương cảm thấy khó chịu về thái độ cao ngạo của ông ta nhưng lại không thể không kính trọng tài năng lỗi lạc của ông ta thoát h o à n vui vẻ hỏi lại ta định tiến binh gấp ý ông thế nào đại vương cứ làm theo ý mình đó là ý định thần thánh xin đại vương cho hội quân thật nhanh tiến binh như vũ bão tạo ra một cơn lốc kinh hoàng khiến vua tôi đại việt không kịp chống đỡ khác với thế trận trước đây lúc này đại vương cứ kéo quân qua đâu là ở đấy giặc tự tan vỡ vua tôi tự trói mình đến lạy trước trướng đại vương đúng như a lý hải nha dự liệu quân thoát hoan đánh rất gấp và sự chống đỡ của quan quân nhà trần xem ra có phần đúng hơn yếu thế hơn Lại nói, Trần quang khải, ngày ó i t r hai mươi tám tháng riêng năm h ậ ệ n h v à ất dậu nhằm ngày mùng 5 tháng 3 năm tháng ba năm một nghìn hai trăm tám mươi năm quang khải nói ta đem binh vào tăng viện cho thân phụ cháu nhưng nghe đâu cửa quan nghệ an đã vỡ quân toa đồ đã tràn sâu vào cõi lạy thúc phụ trần kiện nói tình thế bi đát lắm thúc phụ tính sao ta định đem quân luồn vào những nơi quân giặc đã đi qua cháu nên hợp quân cùng ta đi theo đường biên ải giáp dưới lão qua để chờ vào nghệ an ta chắc thân phụ cháu với chiêu văn vương cùng hoài văn hầu vẫn bảo toàn được lực lượng lão qua tức nước lào trần kiện đang băn khoăn không biết trả lời chú như thế nào cho tiện chợt có viên hỏa đầu vào bẩm tiệc đã bày xong trần kiện liền chắp tay mời quang khải mời thúc phụ thương tình xơi với cháu chén r ư ợ u nhạt rồi nghỉ qua đêm tại đây cho lại sức sớm mai hãy lên đường quang khải tròn xoe mắt nhìn trần kiện đáp việc binh như việc lửa ta chỉ ghé thăm cháu rồi phải vào gấp cứu thân phụ cháu chứ làm sao có thể ở lại đây mà tiệc tùng rồi lại còn ngủ qua đêm nữa để mất đầu à quang khải bực mình vì ông không xin với quan gia đem theo binh phù để kéo cổ thằng danh con này cùng đi ông biết nếu ông làm căng nó sẽ kêu là nó vâng mệnh quốc công tiết chế sai khiến nó đã được lưu trấn ở đây chưa có mệnh của quốc công nó không dám rời nhiệm sở cứ nhìn đôi mắt nó lấm nét gương mặt nó đ u ô n cúi xuống như muốn che giấu điều gì khiến ông s u y nghi nhưng tình thế cấp bách ông không thể ở lại nên chỉ dặn thế giặc tuy có mạnh lên nhưng đấy chỉ là chỗ mạnh nhất thời ta nên đ ồ n g lòng gắng sức sớm muộn rồi cũng dẹp xong cháu nên hiệp sức với văn túc vương chiêu hiếu vương và tá thiên vương hãm giặc tại hoan châu ta sẽ đưa quân vào diễn châu cùng các vương trong đó đánh sau đừng giặc thế là giặc tuy có phá được c ử a quan nghệ an mà vào nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây thoát hoan không vào được toa đô không ra được tức c là h ú nói g không ứng đầu đuôi được. cứu nhau k cho h cứ Ta a chúng l ạ mà một là diệt dần, hai Nói tháng xong. chắc chỉ có một, hai tháng là xong. Nói rồi quang khải lên ngựa đi liền trần kiện mặt đỏ phừng phừng như vừa chợt nhận ra một điều gì kiện đang bực mình thì lê chắc đi t h á m thính về hỏi tướng quân vừa tiếp thúc vụ chẳng hay có chuyện gì khiến phải bực giận như người gãi đúng chỗ ngứa trần kiện nói như hết ông ta lại bảo ta phải hiệp quân với tá thiên vương ta còn căm ghét nó hơn cả lũ sặc thử hỏi nó hơn gì mà nó được ở trên ta lê chắc thủng thẳng thêm vào hơn chứ sao lại không hơn vương cứ nghĩ lại mà xem vậy c h ứ ông bảo nó hơn ta cái gì nó có tài cán gì ông nói thử ta nghe trần kiện bực tức gắt lên mà ông cũng đừng gọi ta là vương nữa làm ta càng thêm bực được rồi tôi không gọi hầu là vương nữa nhưng trước sau thì hoàng thượng cũng sẽ nghĩ lại mà phong vương cho hầu còn hầu hỏi tôi hoàng tử đức v i ệ p hơn gì hầu mà được phong tá thiên vương hơn ở chỗ đức v i ệ p là hoàng tử thế là đủ lắm rồi con vua thì lại làm vua ta không thèm nghe ông nói nữa đâu chính là anh em nó cướp ngôi của ta nhẽ ra ngôi thượng hoàng bây giờ là của cha ta lê chắc vội chạy lại bịt miệng trần kiện mà rằng đừng nói nữa đừng nói nữa lại mang vạ vào thân ngôi thứ đã an bài rồi không thay đổi được đâu chớ có d ạ y mồm d ạ y miệng mà chết ta cũng đang muốn chết đây toá đô đánh ra thoát hoan đánh vào quân triều đình chạy như một lũ chuột đến như b á phụ hưng đạo vương còn chẳng xoay chuyển nổi tình thế thử hỏi bọn ta làm được cái gì chợt nhớ kiện hất hàm hỏi đây chắc vậy chớ việc thám sát của ông ra sao đ ê chắc lắc đầu bước lại gần kiện nói nhỏ tôi có điều tâm huyết bày tỏ không biết vương có chịu nghe kiện đáp ông ăn ở với ta bấy nhiêu năm còn không biết bụng ta sao ta với ông tuy không phải tình máu mủ ruột già nhưng có khắc chi huynh đệ làm việc gì ta chẳng hỏi ông ông cần điều gì ở ta mà không được ông cứ nói kể cả việc bất trung như hàng giặc cũng chẳng sao đ ê chắc làm ra vẻ hốt hoảng ngăn lại chết chết, sao tướng quân lại có ý nghĩ phản loạn như vậy việc này mà hở ra thì cả tôi và tướng quân đều mất đầu ngươi nhiều lời quá trần kiện gắt ta đã nói thế mà ngươi cứ còn rào đón mãi tôi không sợ sao được tướng quân coi tôi là thân nhưng quân pháp vô thân vả lại tôi xuất thân nho học được tướng quân tiên dùng dưới trướng chứ thực ra tôi có chân trong hoàng thân quốc thích đâu mà được bao rong dạ tôi nói quân pháp vô thân là vô thân với người ngoại tộc thôi còn như trong hoàng tộc vẫn cứ là thân dù kẻ đó có tội ta vẫn thấy ông loanh quanh mãi mà vẫn chưa nói ra được điều cần nói trần kiện ngắt lời dạ tôi xin nói chẳng là thế này tướng quân cho tôi mang theo một kỵ đội đi viễn thám đúng thế kỵ đội đâu trần kiện sốt ruột hỏi dạ bị giặc bắt hết cả rồi trần kiện hoảng hốt g ụ c sự thể thế nào ông kể ta nghe vậy là giặc đã tới gần ta lắm rồi sao dạ bẩm tướng quân ta đang bị bao vây ba mặt đều bị quân thiên triều phong tỏa thế thì thúc v ụ ta nguy mất không không có gì đe dọa được tính mạng thái sư ông ấy đầu hàng à dạ không tôi nghe thượng tướng nói lúc chia tay với chủ tướng rằng ông ấy đem quân đi theo đường núi phía tây hoan châu mà vào châu diễn ấy là sự tính toán thiên tài hiện chỉ còn mặt ấy quân thiên triều bỏ trống ông nói ta nghe việc kỵ đội bị bắt dạ khi được tin nguyên súy toa đô đã đeo binh ra thanh hóa tướng quân sai bọn tôi đi thăm dò hư thực kỵ đội chúng tôi cứ đi sâu vào mãi ở đâu dân chúng cũng bảo không nên vào vì giặc sắp tới chúng tôi muốn được nhìn thấy bóng giặc rồi mới quay về ai ngờ đi quá ba mươi dặm thì gặp tiền quân của nguyên súy toa đô thấy kỵ đội của ta là kỵ binh của chúng phóng ngựa ao tới quay lại thành vòng tròn cứ một cánh quân chạy xuôi lại một cánh quân chạy ngược như quân đèn cù cho tới lúc vòng vây nhỏ lại thắt kỵ đội của ta vón như tổ kiến gặp bão họ bèn quăng dây lôi cổ kỵ sĩ của ta xuống bắt sống cho bằng hết bắt sống bằng hết mà ông lại về được đây nói láo kiện quát bẩm tôi đâu dám nói láo rồi chắc móc túi lôi ra một phong thư nói như khóc bẩm đây là thư nguyên súy gửi tướng quân trần kiện đọc xong mồ hôi toát ra như tắm lát sau kiện lẩm bẩm sao nguyên súy biết hoàn cảnh của ta biết cả n ỗ i bất ức của ta đoạn kiện quay lại bảo lê chắc đấy là thư của nguyên súy toa đô mời toa ra hàng thế ông đã nói gì với nguyên súy chưa dạ chưa lê chắc làm ra bộ ngơ ngác tôi biết ý chủ tướng ra sao mà dám nói chết cha ông ta ước nội trong hai ngày không trả lời thời tiến đánh làm thế nào bây giờ ông chỉ dùm ta ông biết đấy một vạn quân ngớ ngẩn của ta sao địch nổi với cả chục vạn quân thiên triều thiện chiến chống lại họ khác nào đem trứng mà thách trọi với đá thấy trần kiện luống cuống lo sợ lê c h ắ c nói tôi đã vì chủ tướng mà nhận lời với nguyên suý rồi nhưng nếu thấy quân ta có thể thủ thắng xin tướng quân cứ bày trận nghênh địch và lời hứa của tôi coi như một kế trá hàng không được không được trần kiện vội xua tay ông đã vì ta mà hứa với nguyên s u ý cũng chính như ta đã hứa quân tử nhất ngôn không thể thay đổi được họ khinh họ khinh lê chắc nhắc lại hai người thu xếp cho một vạn binh trong một ngày phải về hội dưới trướng để cho quân toa đô thiết chặt vòng vây toa đô cho gọi trần kiện vào hầu trong trướng an ủi trong cuộc đại nam trinh này của thái tử người lập công đầu là ông ta sẽ t à u về c h ấ n nam vương kíp khen toa đô đòi trần kiện phải chia quân dẫn đường cho quân thiên triều đi bắt sống các tướng còn lại của triều đình trần kiện cắt cử binh tướng dẫn đường cho quân nguyên đi đánh các nơi phòng giữ của triều đình trong đất h o à n châu riêng kiện xin tự mình làm tướng tiên phong để đi bắt sống tá thiên vương trần đức việt nhưng toa đô không nghe y nói ta sẽ cử tướng khác đi bắt đức việt cho ông phần ông ta muốn dùng vào việc lớn kiện thưa nguyên s u y quá khen tôi thân một hành tướng còn làm được việc gì lớn toa đ ồ cười ngất ông thực khiêm nhường đúng là trời đem ông đến cho ta việc lớn ta phải nhờ nhưng cao kiến như ông chắc đã đoán biết tới tám chín phần rồi nói xong toa đ ồ rót rượu quý mời trần kiện kiện đỡ lấy rượu cúi đầu cảm tạ t i ể u tướng chưa lập được chút công nào mà nguyên s u ý đã ban cho đặc ân tự lấy làm thẹn chỉ riêng việc tướng quân đem lòng yêu mến về với ta lại tặng cho ta thêm một vạn quân nữa ơn ấy ta biết lấy chi báo đáp tuy vậy còn một việc phi tướng quân không ai làm nổi tòa đồ cứ nói nửa úp nửa mở khiến trần kiện thêm khó xử thực ra kiện cũng đoán biết tòa đồ muốn dùng y vào việc gì nếu quả đúng như vậy Thì tên h ì t tướng t h á t đất này ác độc quá không thể chịu được nữa kiện liền hỏi bẩm có phải nguyên súy muốn sai tôi đi bắt chiêu minh vương trần quang khải t ò a đồ vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ha hả quả là tướng quân biết hết gan ruột ta đúng là trời đem đến cho ta một người bạn chi kỷ một viên đại tướng trần kiện nguyên súy bắt tôi là một việc quá sức chắc nguyên súy đã biết tài cầm quân của thúc phụ tôi làm sao mà tôi có thể địch nổi chiêu minh vương v à lại việc đó không hợp với đạo lý nước chúng tôi toa đồ nhăn mặt lại y lườm trần kiện có vẻ khinh bỉ ông thua trận là phải vì ông biết một mà không biết hai nhìn thẳng vào mặt trần kiện toa đồ nói như quát ai sai ông đi bắt thượng tướng trần quang khải chẳng qua là ta thương tình chú cháu các ông muốn cho các ông sớm đoàn tụ nên ta cử ông đi đón thượng tướng còn nếu như ta phái tướng của thiên triều đón e rằng tính mạng ông ta khó toàn nói xong y ném cho trần kiện một phong thư và dục cứ đọc đi ông khắc biết trần kiện mở thư đọc lúc đầu kiện có vẻ b ằ n g hoàng mặt tái đi nhưng càng đọc mặt y càng tươi dần lại đoạn kiện ngẩng nhìn toa đ ồ vậy là chiêu quốc vương cũng có bụng về với nguyên suý điều đó ông ta đã nói rõ trong thư không những thế trần ích tắc còn gửi công tử nghĩa quốc hầu sang chỗ ta trước để làm con tin còn ông ta với gia thuộc sẽ về thẳng thăng long với t r ấ n nam vương nhiều vị đại thân khác của an nam cũng đã gửi thư đến ta hẹn xin được vào chầu t r ấ n nam vương cho nên việc ta cử ông đi là muốn tạo cho ông một cơ hội làm điều nghĩa việc ấy chắc hợp đạo lý nước ông t ò a đồ chợt đổi giọng êm du trương hiến hầu chẳng hay ông có nhận ra lòng tốt của ta đa tạng nguyên súy trần kiện ấp úng đáp và tiếp tôi xin lĩnh mệnh nguyên súy giao cho toa đô cười sằng sặc ta biết ta biết thế nào ông cũng nhận mệnh bởi ông là người sáng suốt vậy thời ta cho ông đem theo năm ngàn quân bản bộ ta lại cấp thêm cho năm ngàn quân thiên triều cùng với đại tướng giảo kỳ đuổi theo quang khải nhân đây ta cũng báo để ông vui bộ tướng lê t r ắ c của ông vừa lập công lớn y dẫn đại quân theo đường tắt qua c à n h vệ bố lấy thành và diệt gọn hai tướng đinh sa và nguyễn tất thông các tướng khác cũng đang dẫn lộ cho quân thiên triều đi lùng bắt văn túc vương tá thiên vương t r i ê u hiếu vương tình thế cấp bách giặc đánh rất gấp vào trường yên thiên trường phía nam toa đô cũng đánh ra dữ dội kẹp quân ta giữa hai gọng kìm khốc liệt q u a nhân g k ả i khi chia Hiến Kiện lời nói binh đi theo đường núi sau sẽ tay phía Hậu không như theo Trương Trần t đường ông là đem y t h a h Hóa mà vào Nghệ An để luồn sau mà vào luồn lưng giặc. để tông r á i lại, ông cho Thiên quân quay về thiên Trường về đã ể hộ hai Nhân giá Tông vua. đ mời vua cha cùng các tướng về bàn việc nước hưng đạo bố cáo tình thực quân ta bị thiệt hại ở vùng đất hai châu h o à n diễn trong đó việc phản bội của trương hiến hậu trần kiện đ ề chắc đã gây thiệt hại lớn cho quân và làm nản lòng binh sĩ rồi ông tiếp toa đồ đánh vỡ mặt nam tình thế chuyển xoay thất lợi cho ta nhiều lắm giặc đang siết chặt hai gọng kìm mưu t o à n tiêu diệt quân ta muốn thoát khỏi cuộc bao vây khủng khiếp này mà vẫn bảo tồn được lực lượng chỉ có cách luồn lại phía sau toa đô thời hai gọng kìm kia chúng tự kẹp vào nhau quang khải hỏi luôn nếu lừa được hai gọng kìm chúng tự kẹp vào nhau là thượng sách nhưng trước sau giặc đều án ngữ dày đặc xin hỏi bằng cách nào huynh trưởng có thể rút êm được mấy chục vạn quân mà không xảy ra ác chiến trần quốc tuấn phải tạo phải tạo ra tình thế đó trần nhân tông xin quốc công kiến giải cho mọi người cùng bàn hưng đạo nhìn hai vua nhìn quang khải và các tướng để dò tìm xem mọi người còn vững dạ hay đã lung lay đoạn với giọng trầm ấm ông nói Toa đ ô sau ba năm bị cầm quân tại miền ô lý thiếu lương thiếu thuốc lòng quân đã nản y đánh mãi không qua được cửa quan nghệ an chợt có tăng viện y cho quân liều chết phá được ải thế là thoát h o à n từ thế bị bao vây chuyển sang thế bao vây nhưng xét cách tiến binh của toa đ ô thời chủ đích chỉ l à việc g i ế t cho nhanh hay gọng kìm để kẹp quân ta bởi thế y tiến quân rất nhanh ào qua như một cơn lốc chứ không dừng lại lập trạm giữ đ ấ trong khi đó quân ta sẽ hành binh bằng đường thủy và đường xuyên rừng núi vào chiếm lấy đất hoan diễn được vậy thời quân ta chỉ phải chống giặc có một mặt bắc mặt nam ta sẽ liên kết với chiêm thành nhưng làm thế nào nhử toa đô ra nhanh được Trần Thánh Tông hỏi. Hưng đạo đáp. Tàu Hưng hỏi đáp việc đạo đó khi giặc đã tin rằng thế quân tai yếu không chống nổi thời chúng đuổi theo tới quên ăn phi tướng giỏi không thực hiện được mẹo này tới ba ngày liền mà không bị giặc phát lộ hưng đạo mỉm cười nhìn khắp một lượt rồi dừng cặp mắt nơi quang khải ông nói tiếp nếu miu ta giữ được kín nhẹm lừa được giặc thì việc bắt toa đô dồn nhanh quân ra mặt bắc để trả lại đất hoan diễn cho quân ta là việc trở nên cực dễ trần nhân tông khẽ nhíu mày như là một sự cân nhắc nhà vua nói xin thượng tướng t r i ê u minh đi cho một chuyến triều đình trông đợi ở phương quang khải cúi lại thần xin lĩnh m ệ n h trần nhân tông khẽ nhú như mày m là ộ thượng sự cân n ắ c Nhà vua nói, xin thượng tướng Chiêu i m nhận đi cho một chuyến, chủ đình chung đợi ở Quang Khải cúi lẫy, thần xin cho chuyến chủ chung thần lĩnh mạnh một Trần、nhân、Tông Thượng tướng Quang lẩy vương Nhân n ở mệnh với quốc công hưng đạo lại nói trong khi t a nhự toa đô ở mặt nam ra thời ta cũng lui dần mặt bắc để dồn quân về long hưng dồn về các lộ ven biển phía đông để tiện cho cuộc đại lui binh vào phía sau lưng giặc dạ tâu Thần tướng Tam thủ tù trưởng thiểu trạm, chia binh, cử tướng nên các sách Châu, hợp hào, đánh chạy kho hoặc cũng nên động vùng Lạng Giang, người quân lương vận chuyển quân cử các lực các các các các của lương giặc. đã Đà Đái để đội với số vào và dạ trước mắt ta còn gặp vô vàn khó khăn song chẳng bao lâu nữa giặc sẽ khốn đốn việc bàn chưa dứt thì có quân viễn thám từ hoan châu ra báo các ải vỡ gần hết trần kiện thân dẫn giặc đi các đường hẻm đánh Úc quân Úc thưa quý vị và các bạn bức họa chân dung công chúa an tư và số phận của nàng đã đến hồi sáng tỏ cuối cùng bức chân dung ấy cũng là duyên cớ để nàng phải đưa chân đến với tướng giặc nhưng bước chân ra đi của nàng chính là vì nghĩa lớn với đất nước giang sơn nàng đã gác tình riêng đầy đau đớn để góp một phần sức mình vào đại chiến quân nguyên mông lần thứ hai tâm tư của nàng và cuộc tiễn đưa đầy xúc động sẽ được khắc họa như thế nào mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử bão táp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai phát trên radio quảng ninh fm chín mươi bảy tám mh chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại